Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Này! Không mang thử sao? Ta đã bỏ ra cả 3 ngày Chọn lựa linh trúc xinh đẹp nhất trong phương viên trăm dặm nơi này sâu chuỗi lại Tuy rằng không đắt Nhưng phần tình nghĩa huynh đệ này lại thật đấy Bị phong phi vân liên tục yêu cầu Mộ dung thác tuy rằng trong lòng vạn phần không muốn Nhưng cuối cùng vẫn đeo sợi trúc liệm kia lên. Oanh, một cỗ khí lãnh đại khí uy hoàng từ giữa ngón tay Phong Phi Vân truyền ra, lập tức khiến tất cả thanh trúc chung quanh đều nhao nhao lay động lên. Bị một cỗ lực lượng nhìn không thấy ảnh hưởng lấy. Bác, bác, bá, vô số lá trúc bay tới thân thể Phong Phi Vân, sau đó biến thành một đầu long quyển, theo hướng ngón tay hắn bay ra. Một cổ lực lượng phá hủy đáng sợ thuận thế bay ra, khiến vô số lá trúc đều bị chấn đến nghiền nát, sau đó biến thành bột phấn. Phong Phi Vân bỗng nhiên thu ngón tay về, linh khí trên người nội liễm, rơi xuống trên mặt đất, thành một thuật đại thược, linh giác tăng trưởng đến gấp 51 lần thường nhân. Đã sớm ngờ tới tu luyện ngũ hành bí thuật, linh giác nhất định sẽ tăng trưởng nhưng lại không ngờ đến vậy mà lại tăng trưởng nhiều như vậy. Từ 42 lần tăng trưởng đến 51 lần cách Tam phẩm tầm bảo sư lại gần thêm một bước. Phong Phi Vân nhắm mắt nội thị, chỉ thấy trong ốc, đạo thần thức thứ hai đã sinh ra đời. Vầng sáng sáng ngời, giống như một người nhỏ sáng lên vậy. Đạt tới thần cơ đỉnh phong chính là tu luyện đối với thần thức Tổng cộng phải tu luyện ra 10 đạo thần thức mới xem như bước chân vào thần cơ đại viên mãn. Đây nhất định là một quá trình dài dòng buồn chán, không có khả năng nhanh chóng như tu luyện linh khí được. Hao tốn hơn nửa tháng tu luyện ra đạo thần thức thứ hai, tốc độ như vậy đã khiến Phong Phi Vân tương đối thỏa mãn rồi. Chợt, một cỗ sóng nhiệt từ phía sau truyền đến, kích tức khổng lồ. Có uy thế phần thiên chương hải lăng không sinh ra trong không khí, tựa như một đoàn liệt nhật đánh tới. Không ngờ lại có người tìm phục ở bên cạnh. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, cấp tốc điều động linh khí toàn thân, hội tụ ở giữa ngón tay, sau đó điểm một chỉ về phía sau lưng. Một chỉ này điều động vô tận lạc chút, Mỗi một mảnh lá trúc đều bịt kín một tầm vòm sáng, có thể đơn giản chật đứt cả sắc thường. Lá trúc đầy trời đâu chỉ 10 vạn phiến, chúng nhao nhao đánh ra như phi vũ vậy. Bác, bác, vá, bá. oanh. Đoàn hỏa diễm đột nhiên bay tới kia cực kỳ nóng bỏng, khiến lá trúc đầy trời đều như muốn bốc cháy. Sóng nhiệt đốt trọi cả địa thạch. Hỏa quang đầy trời từ trên không trung rơi xuống, Có một loại cảm giác tận thế. Sa sa. Mộ Dung Thát trong lòng hơi kinh hãi. Kỹ lực một chiêu vừa rồi của Phong Phi Vân không thể nói là không cường đại. Co như là Thiên Quân vạn mã cũng phải bị quét sạch mà về. Nhưng nó lại không thể ngăn được hỏa diễm đầy trời kia. Đến đến cùng là người nào? Phong Phi Vân thu tay lại, đứng về chỗ cũ. Nhìn chằm chằm vào ngọn hỏa diễm đỏ thẫm lơ lửng trên không trung kia, trên mặt không chút biểu lộ. Chúc mừng, chúc mừng tu vị Phong huynh đã lại tiến thêm một bước. Đoàn hỏa diễm đỏ thẫm kia tựa như một quả trái tim cực lớn đang nhảy nhót, mang theo một cổ lực lượng khiến người khiếp sợ. Hỏa diễm đốt khiến không khí cũng có chút vàng vẹo, khiến người căng bảng không cách nào thấy rõ bóng người được bao lấy trong đó. Biết là ngươi mà." Phong Phi Vân nói, "Đến chính là người thần bí kia. Người này tu vị cao tuyệt. Cho dù Phong Phi Vân đã đạt đến thần cơ đỉnh phong, tu luyện ra hai đạo thần thức nhưng vừa rồi toàn lực ra tay vẫn bị hắn dễ dàng phá được. Hỏa Diễm ba vây lấy thân thể của hắn quả thực có thể so với Nhị muội Minh Hỏa. Diễn vợ chiến tháp đánh một trận Đại danh Phong huynh tuyền khắp toàn bộ vạn tượng tháp, được vô số tài tú trẻ tuổi ngưỡng mộ. Chẳng lẽ Phong huynh cứ cam nguyện yên lặng, không muốn tranh giành cao thấp với toàn bộ tuổi trẻ tài tú của vạn tượng tháp một phen sao? Thanh âm của người thần bí kia khàn khàn tựa như hủy hồn đang tru lấy vậy. Phong Mỗ tu vi thấp, bất quá chỉ mới vừa đột phá thần cơ đỉnh phong mà thôi, ngươi bảo ta đi náo thế nào đây? Phong Phi Vân đã đoán được ý đồ đến của người thần bí này, biết rõ người này nhất định là có chuyện gì đó muốn an bài cho mình, cho nên mới huyền chuyển cự tuyệt như vậy. Ha ha, Phong huynh quá khiêm nhường rồi. Ngươi là người bài danh 287 trên Bách Tháp bảng, danh tự đã sớm khắc trên bảng rồi. Tu vi như vậy đã xem như nhân tài kiệt xuất trong một đời tuổi trẻ rồi. Sao có thể xem như thất được?" Người thần bí kia cười nói, "Vị trí 278 trên Bách Tháp bảng vốn chính là của Cố Thanh, nhưng sau khi Cố Thanh chết ở trong tay Phong Phi Vân thì Phong Phi Vân liền thay thế vị trí của hắn, đã trở thành cường giả mới trên Bách Tháp bảng." Phong Phi Vân cười mà không nói. Người thần bí này tiến vào vạn tượng tháp có đại âm mưu, Các thủ dưới trướng tu vi mạnh hơn Phong Phi Vân ít nhất cũng có 10 người. Nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác tìm tới Phong Phi Vân, khiến Phong Phi Vân không thể không sinh lòng cảnh giác. Ta chân thành xem Phong huynh như bằng hữu, cho nên mới không muốn vận dụng huyết cấm huyền trạc để áp chế Phong huynh. Phong huynh chẳng lẽ ngay cả chút mặt mũi này cũng không muốn cho ta sao? Thanh âm người thần bí kia trở nên có chút lạnh như băng. Phong Phi Vân hơi nhìn qua vòng tay đen kịt trên cổ tay, trong lòng có chút thở dài. Người thần bí nói lời này là có ý nếu ngươi không thức thời thì ta đành phải hung ác rồi. Một khi đeo lên huyết cấm huyền trạc này thì coi như đã giao mạng cho hắn. Phải mau chóng mở ra huyết cấm huyền trạc. Nếu một mục mật bị hắn quản chế như vậy thì sau khi hắn lợi dụng xong liền sẽ đến tử kỳ của mình ngay." Trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ như thế. Các hạ muốn ta làm gò. Phong Phi Vân hiện giờ chỉ có thể ẩn nhẫn. Ha ha, người thần bí lại nở nụ cười, cười đến đặc biệt vui vẻ. Lại cảm giác nắm giữ người khác trong tay mình thật sự quá thoải mái. Hắn nói, Việc này đối với ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Trong vạn tượng Bắc Tháp có một tài vô lượng tháp. Từng đệ tử tiến vào vạn tượng tháp đều nhất định sẽ đi xong vô lượng tháp. Mà ngươi cần phải làm chính là xong vào tầm thứ 8 vô lượng tháp. Vì sao nhất định phải xâm nhập vô lượng tháp tầm thứ 8? Nếu vô lượng tháp dễ xong như vậy, hắn cũng đã không chuyên môn đến đây tìm Phong Phi Vân rồi. Hiển nhiên đây không phải một chuyện dễ dàng, hoặc có thể nói là một chuyện khó như lên trời. Vô Lượng Tháp chính là một trong vạn tượng Bắc Tháp, cũng không phải tu vị càng cao thì nhất định có thể xâm nhập cấp độ càng cao. Cái này đa phần là khảo thí thiên phú của một tu sĩ, thiên phú càng cao, cấp độ có thể đạt đến cũng càng cao.